chàng trai rời văn phòng của Treinen như trong đầu anh ta vẫn nghĩ mãi về những điều vừa học được thật là dễ hiểu làm sao một người có thể trở thành giám đốc một phút khi anh ta và nhân viên của mình đều hiểu rõ những việc phải làm và làm cách nào là hiệu quả nhất khi anh đi dọc theo tòa nhà và bấm thang máy lên tầng hai bước chân vào văn phòng của Levi anh ngạc nhiên khi thấy Levi còn quá trẻ chỉ độ khoảng hai mươi bốn tuổi Levi chào anh bằng một câu hỏi anh đã gặp sếp của tôi rồi phải không ông ấy rất tuyệt vời đúng không Do đã từng nghe Trenen gọi giám đốc một phút là nhân vật đầy cá tính Lần này Levi lại dùng từ tuyệt vời Anh vui vẻ trả lời Vâng đúng là như vậy Anh có thường gặp ông ấy không Levi tươi cười đáp. Ồ không tôi rất ít khi gặp ông ấy Vậy anh không bao giờ nhờ ông ấy giúp đỡ sao Ít lắm Chỉ có lúc mới nhận nhiệm vụ là ông ấy có dành cho tôi một ít thời gian mà thôi Anh mau mắn À tôi biết rồi Để là mục tiêu một phút phải không Không chỉ có thế Điều mà tôi muốn nói đến ở đây là một phút khen ngợi Một phút khen ngợi à? Anh lặp lại lời divy, Có phải đó là bí mật thứ hai để trở thành giám đốc một phút không anh? Đúng vậy Hồi tôi mới bắt đầu làm việc ở đây Giám đốc một phút có nói rõ cho tôi biết về những gì ông sẽ làm Chàng trai hỏi tiếp Tôi có thể biết đó là những việc gì không? À Ông ấy nói rằng tôi sẽ dễ dàng làm việc hết khả năng của mình Nếu tôi biết ông có thái độ như thế nào với những đóng góp của tôi Ông nói Tôi một chú thành công Một chú luôn sát cánh bên tôi trong mọi sự thành công của công ty Và quan trọng là chú hài lòng với công việc của mình ngược một lát Levi nói tiếp Mỗi khi tôi hoàn thành tốt một nhiệm vụ Hoặc lúc hành xử còn thiếu sót Ông cũng đều lên tiếng để giúp tôi cố gắng hoặc điều chỉnh Ông cũng lưu ý với tôi rằng Lúc ban đầu thì cả hai sẽ không cảm thấy thoải mái lắm về việc này đâu Tại sao lại như vậy? Anh thắc mắc Bởi vì các giám đốc khác không quản lý theo kiểu ấy Và thường thì người nhân viên cũng chẳng ai quen với cách ấy cả Tuy nhiên ông khẳng định với tôi rằng Cách phản hồi của ông sẽ giúp tôi rất nhiều Chàng trai có vẻ chưa hiểu lắm nên hỏi tiếp Anh có thể nêu một vài ví dụ được không Divine nhiệt tình đáp Được chứ Ngay khi tôi mới bắt đầu làm việc ở công ty này Sếp đã cùng tôi lập mục tiêu một phút Và sau đó ông thường xuyên để mắt đến tôi Để mắt? Nghĩa là sao anh? Chẳng phải anh nói là rất ít khi gặp giám đốc của mình mà Divine sôi nổi giải thích Ông ấy thể hiện qua hai cách Trước tiên là sếp luôn theo dõi những hoạt động của tôi Như thể là ông đang ở đâu đó cạnh tôi vậy Đầu thời ông yêu cầu tôi gửi báo cáo công việc hàng ngày Thú vị thật Nhưng tại sao ông ấy phải làm như vậy? ban đầu thì tôi cứ nghĩ rằng sếp do thám mình và không tin tưởng mình. Nhưng rồi sau khi nói chuyện với những người khác trong công ty, tôi mới hiểu được chú ý của ông ấy. Thế sếp anh muốn gì? Sếp muốn xuất hiện đúng lúc tôi làm tốt một việc gì đó. Nhưng để làm gì? À, ở đây chúng tôi có một tiêu chí. Hãy để mọi người thể hiện hết khả năng và khen ngợi ngay khi họ làm được những điều đáng khích lệ. Levi nâng tách trà uống một hớp rồi nói tiếp. Anh có biết là ở nhiều công ty người ta chỉ để ý và chộp lấy nhân viên khi họ mắc lỗi? Như ở công ty này không như vậy đâu. Chúng tôi luôn quan tâm đến khía cạnh tích cực. Chúng tôi để ý và khen ngợi ngay khi nhân viên làm được một việc đúng. Chẳng trai trẻ ghi nhanh vào sổ tay một vài điều. Anh hỏi tiếp. Levi này. Vậy giám đốc một phút sẽ làm gì ngay khi thấy anh làm được một việc đáng khích lệ? Levi mỉm cười đáp. Ông sẽ dành một phút khen ngợi đối với tôi. Nhưng cụ thể là ông ấy làm gì? À chẳng hạn như ông ta sẽ đến gần tôi. Vỗ vai hoặc bắt tay tôi một cách thân thiện. Vậy anh cảm thấy thế nào mỗi khi ông ấy cư xử như thế? Levi đáp ngay không chần chừ. Sự thân thiện đó mang lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy được sếp quan tâm và hiểu ông ấy muốn tôi thật sự tiến bộ. Ông vẫn hay nói, mỗi người trong các bạn thành công bao nhiêu, thì càng nhanh vươn lên những chức vụ cao hơn trong công ty bấy nhiêu. Levi ngừng một chút như để anh hiểu rõ, rồi nói tiếp. Khi sếp vỗ vai tôi, tuy đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy chúng tôi là những người đúng cùng một đội ngũ. Sau đó, ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng tôi đã làm rất đúng. Ông nói là ông rất vui vì tôi đã làm tốt như thế. Tôi chưa từng nghe một giám đốc nào đối xử với nhân viên kiểu đó. Chàng trai cảm thấy thật sự thú vị. Vậy là anh vui lắm khi sếp có thái độ như vậy. Chắc chắn rồi. Mà trước hết là vì tôi đã được khen ngay khi tôi làm một việc đúng. Levi mỉm cười và nghiêng người về phía vị khách của mình hạ giọng nói nhỏ. Ai mà chẳng thích được khen có đúng không? Rồi Levi cười lớn nói tiếp. Tôi chẳng cần phải đợi đến cuộc họp bình chọn cá nhân xuất sắc hàng năm mới được biết kết quả của mình. Anh hiểu ý tôi chứ? Cả hai cùng cười vui vẻ. Điều thứ hai làm cho tôi rất thích Đó là vì ông còn chỉ ra việc nào tôi làm đúng Ông lúc nào cũng rất chân tình Và thứ ba, ông luôn tỏ ra nhất quán Nhất quán, nhất quán à Đúng thế Vì ông hứa sẽ khen ngợi tôi nếu tôi xứng đáng Và sẽ làm đúng như vậy và đúng lúc Cho dù là ông đang có chuyện bực mình gì nữa nhiều lúc tôi biết ông đang có chuyện bực mình Ở nơi khác, nhiều vẫn dành một phút khen ngợi cho tôi Điều đó chứng tỏ ông luôn quan tâm đến nhân viên của mình Và điều đó càng làm tôi thêm quý trọng ông như vậy việc khen ngợi nhân viên có làm mất nhiều thời gian của giám đốc một phút không anh không đâu đi trả lời người ta đâu cần phải được khen ngợi nhiều mới hiểu là họ đang được chú ý và quan tâm chỉ cần không tới một phút thôi à vì vậy mà anh gọi đó là một phút khen ngợi với lúc nào ông ấy cũng quan tâm đến anh để kịp thời khen ngợi ư ồ tất nhiên là không chỉ khi tôi mới bắt đầu công việc ở đây hoặc khi bắt đầu một dự án mới mà thôi từ lúc tôi quen với các nguyên tắc làm việc của ông thì ông cũng ít ghé qua chỗ của tôi hơn tại sao lại như vậy à <cười> Vì cả tôi và ông ấy đã có nhiều cách khác nhau để theo dõi xem công việc của tôi có đáng được khen ngợi hay không. Chúng tôi có thể theo dõi dữ liệu từ hệ thống thông tin của cả công ty, như là doanh số bán hàng như thế nào, phân bổ ngân sách ra sao, đích sản xuất có đúng tiến độ không. Bây giờ khi thấy mình làm một việc đáng khích lệ, tôi cũng bắt đầu tự khen mình và tự hỏi chẳng biết khi nào xếp lại khen ngợi tôi nữa. Vì vậy mà lúc nào tôi cũng cố gắng để làm việc thật tốt, cho dù ông ấy không hề ở bên cạnh tôi. Kỳ lạ quá phải không? Nói thật chứ trong đời tôi, tôi chưa từng làm việc chăm chỉ như vậy. Hay quá như vậy một phút khen ngợi chính là bí quyết thứ hai của phương thức quản lý hiệu quả. đúng vậy. diva trả lời, mắt ánh lên niềm tin tưởng. anh rất vui khi thấy có thêm một người muốn học hỏi những bí quyết để trở thành một giám đốc một phút. chàng trai trẻ ngồi ghi lại những gì anh vừa biết được về một phút khen ngợi. việc dành một phút khen ngợi cho nhân viên sẽ luôn hiệu quả nếu người giám đốc theo đúng trình tự sau: một, ngay từ lúc đầu hãy cho nhân viên biết bạn sẽ để ý đến việc làm của họ. hai, khen tặng họ ngay khi họ làm đúng. ba. Nói cho họ biết họ đã làm đúng việc gì Nếu chính xác lý do vì sao bạn khen ngợi họ 4. Cho họ biết bạn cảm thấy vui vẻ thế nào khi họ làm đúng Và việc làm đó tác động như thế nào đối với công ty và những đồng nghiệp khác 5. Dừng một lát để họ cảm nhận được những cảm giác vui vẻ của bạn 6. Khích lệ họ tiếp tục làm tốt như vậy 7. Bắt tay hoặc vỗ vai để nhân viên của bạn thấy rằng bạn luôn ủng hộ Và luôn muốn họ thành công Một lần nữa anh cảm thấy rất bất ngờ về phương pháp đơn giản và dễ hiểu trong phương thức quản lý hiệu quả này Nhưng rồi anh lại phân vân Điều cách dành một phút khen ngợi có thật sự hiệu quả hay không, có mang lại kết quả công việc tốt đẹp cho công ty hay không? Anh tò mò muốn biết hiệu quả thực tế của bí quyết này. Anh quay lại phòng cô thư ký để nhờ cô rời cuộc hẹn với cô Brown lại sáng hôm sau. Được thôi anh ạ, cô thư ký trả lời sau khi đặt ống nghe xuống. Cô Brown nói rằng anh đến lúc nào cũng được ngoại trừ sáng thứ tư. Anh ngầm ngừng hỏi. Cô có thể giúp tôi tìm hiểu về hoạt động trong công ty được không? Cô thư ký nhiệt tình trả lời. Sẵn sàng thôi, anh đợi em một chút. Em hẹn cho anh gặp một người. Cô thư ký gọi một số nội bộ rồi nói Anh hãy đến gặp chị Jones ở Tổng Công ty Chị ấy có đầy đủ những thông tin mà anh đang muốn tìm hiểu đấy